Chương 3 một nhà thành thực. Nhà bà Quyện Hớn ở phía sau chợ Tân Định, một cái nhà nói ba căn, nền đúc, gạch gạch, cửa lá sách, sơn màu xanh dương. Nhà tuy nhỏ, song cao ráo sạch sẽ, nên người qua kể lại ai cũng khen. Chỗ ở phải thế. Miếng đất tuy không lớn, nhưng mà từ thềm nhà ra hàng rào xi măng dọc theo đường lộ cũng có một cái sân rộng được 8 thước. Hai bên hè cũng còn hai khoảng trống gần 10 thước. Phía bên tay mặt có trồng một đám trầu vàng với vài cây nhãn Còn bên tay trái thì bà Huệ để trồng rau, mà vì cô Bạch Yến có tánh ái hoa nên cô choán gần hết mà trồng những cây bông huệ, bông hường bông móng tay, bông cẩm dung, trên có làm giàn mà cho dây nho bò lên, dưới giàn cô lại để một cái băng đúc đá sạn, đặng ngồi xem bông cho mát mẻ. Còn trước sân, chính giữa có một hòn non của ông huyện xây hồi trước, hai bên có để mấy chậu cao đỏ với cao vàng, lại có ít chậu kiển bùng sụng với cần thăng, mà gì không ai muốn sửa, nên nhánh nhảy tứ tung. Lá ra bì địch Gần 5 giờ chiều Bà Ba Lung là chị em bạn của bà Nguyện Mặc quần lãnh đen Áo lụa trắng còn mới tinh Tắt bạc hoa râm Răng rụng hết dài cái Bà thủng thẳng đi vô sân Tướng đi khoan thai Gương mặt thuần hậu Bà Nguyện giờ ngó thấy Thì bước ra thềm mà chào Hai bà còn đứng đó nói chuyện Kế hai vợ chồng ông phán quỳ cũng tới nữa. Ông bịt khăn đen, mặc áo dài đàng hoàng. Bà mặc một bộ đồ đen mà cũng sắc xảo. Bà huyện mời hết khách vô nhà. Trong nhà thì bàn ghế lao chùi sạch sẽ mà thôi, Chơ không trưng dọn chi lắm. Căn giữa mở phía trong, dọn một bàn thờ ông bà, Có lưu đồng đỏ, có lục bình lớn. Còn phía ngoài thì có để một bộ ghế salon bằng cẩm lai Trên bàn có để một cái lục bình nhỏ Cắm bốn bông cẩm nhung Và mỗi cái ghế đều có để gối dựa Theo rồng, theo phụng Căn bên tay mặt thì có lót một bộ dáng gõ lớn Đầu dáng phía ngoài có để một cái bàn vuông Mặt cẩm thạch làm ghế nghỉ Trên dáng có trải chiếu bông mới Lại có để bốn cái gối mặt theo cường Còn trên ghế nghỉ thì để ô trầu Ô bằng đồng bạch chùi sáng giới Còn căn bên tay trái thì để một cái bàn ăn với 8 cái ghế Bàn có chảy nắp trắng chạy rìa đỏ Lại chính giữa có để một bình bông Cô Bạch Yến bữa nay uống mái tóc hơi giỡn sóng Đầu mới sát óc, mặc dồi phấn thật khéo môi lại có thoa son, cô mặc một bộ đồ hàng bom bay màu xanh giật, bay theo mốt mới, tay đeo một đôi bông xoàn thiệt lớn, cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ, dưới mặt trái tim có nhận ba hột xoàn, hai tay cô cũng có đeo hai chiếc vàng nhận hột xoàn nữa. Cô đứng tại bàn ăn mà chỉ cho bồi đặt bàn. Cô thấy khách bước vô nhà thì cô lật đật chấp tay, cúi đầu xá mỗi người. Ông phán quý ngồi tại salon, còn bà Ba thì lại bộ dáng gõ mà ngồi. Cô Bạch Yến húy gia đình rót nước trà, rồi cô bưng ra mà mời khách. Ông phán hỏi bà Huệ rằng: "Ủa, đàn trai họ hẹn mấy giờ họ đến?" "Tôi có mời lên sớm mai, mà cô đốc học nói cô đi sớm không đặng, thế nào gần 6 giờ cô lên mới tới." "Bây giờ mới 5 giờ, còn lâu lắm." "À Nghe bè trẻ nói hôm nào đó ông phán ấy mình Bữa nay đã thiệt mạnh hay chưa à, Thưa Trời trở gió Nên bữa hôm dứt dài mỏi chân Ngủ không được Bữa nay tôi tráng lại đây Chờ hai cái dài cũng còn hơi mỏi chút đỉnh Hay trọng tuổi rồi á Thì hai đau mấy chứng đó Ông uống thuốc Tây hay uống thuốc Bắc à, Thưa tôi uống thuốc Bắc Thổi nay tôi uống thuốc ông Đặng Ở đường La Rang về. Ông thầy đó giỏi không Ý ổng làm thuốc nghề lắm mà, năm tôi mới hưu trí đó, tụi đầu nặng quá, tưởng không xong rồi chứ, mai nhờ có ông cứu tôi mới còn đây. Tôi ăn sao chậm tiêu quá, còn ban đêm có nhiều bữa tôi ngủ không được, để bữa nào tôi rước ổng, đặng coi mạch, đặng uống thử ít thang thuốc coi. Bà sáng nói rằng bệnh bà đó phải làm thuốc tể mà uống mới được chứ, vậy hay sao? Năm ngoái ông đặng có cho tôi một tể thuốc tôi uống. Thiệt, tôi ăn cơm nhiều, tôi ngủ ngon quá. Không đầy một tháng mà tôi cân nặng tới ba kg Thôi, để lo chuyện con nhỏ xong, rồi tôi bắt trước bà, tôi uống thử một tể coi. Bà ba luôn nghe nói tới Bạch Yến, thì bà hỏi bà Nguyện rằng, Còn bà, tính gã cháu trong bác vật nào ở đâu vậy? Ông bắt vật kêu tất đắc, em bà con với cô đó cẩm hương trong cầu kho. Ừ, thổi nay bà có biết ổng hay không? Không. Tôi quen là quen với cô cảm hương Năm ngoái con Bạch Yến có học bánh mất với cô mấy tháng Nên cô tới lưu chơi thường ừ. Cô nói ông Bác Vật là con của ông Phủ Đào hồi trước ngồi với Long Xuyên Vậy sao? Có bà con với cô, nên cô đứng làm mai đó Ừ, ừ. Ông Phán trận lại hỏi Nè, té ra ông Bác Vật là con của ông Phủ Đào hay sao? Ừ Tôi có nghe dành vàng phủ đó hiền đức lắm Bà làm xua như vậy là xứng đáng quá Không biết năm nay ông còn mạnh giỏi hay không? nghe nói hai ông bà đều khuất hết, mà ông bắt vật cũng không có anh em. cô cẩm hương thấy vậy, cô đứng làm mai dùng cho. bà luôn nói, vậy sao? nếu vậy thì con bà yến khỏi làm dâu bà ha? không làm dâu, nhưng có một điều này khó quá. theo lời cô cẩm hương nói, thì ông bắt vật giỏi tìm mỏ vàng mỏ bạc, có một hội bên tây tính muốn ổng đi tìm trên lò thượng mà tìm mỏ cho hội, chịu lương cho ổng mỗi tháng tới sáu trăm đồng. Ông còn nói á, thể chừng nào tìm được mỏ rồi hội khai khẩn, nếu có lời thì phải cho ông tiền quê hồng 2% trong số mỗi năm, Ông còn đợi trả lời, nếu hội chịu theo lời ông xin, thì ông sẽ đi lên lèo, chà, đi làm chi lên trển xa quá, bà có một mình con Bạch Yến, nếu gã như vậy rồi nó xa bà còn gì, tôi dục dặt là tại cái đó, tôi có nói với cô Cẩm Hương, thể tôi gả thì vợ chồng nó phải ở với tôi, chứ dắt nhau đi rồi tôi làm sao, ừ Bà có đủ cơm mà nuôi con rể, cầm gì phải cho đi xa làm chí. Cô Cẩm Hương nói ông bắt giật dục dặt không muốn ở với tôi, bởi vì sáu trăm đồng bạc lương dịu quá, lại còn tiền quê hồng nữa, nếu bỏ không chịu làm thì uổng. Ông phá nói Ông bắt giật dục dặt phải lắm ra bà quyển, hãy học có thì phải hành. Từ nhỏ trí lớn ông học cái nghề ấy, bây giờ tới lúc hành, bà thương ổng bà cản, và không cho ổng hành thì uổng cái tài của ổng chứ. Bà biểu ổng ở nhà rồi làm việc gì? xứ mình có bỏ đâu mà tìm. Chứ tôi cho con Bạch Yến đi theo, rồi tôi ở nhà với ai? Hệ xuất giá thì phải tùng phu chứ. Có con gái, khi nào nó lớn, mình gã nó rồi, thì nó làm sao tự ý nó? Mình còn ngăn trở đường tương lai của nó làm sao phải? Bà Ba Lung xem vô nói tiếp rằng, Ông nguyện Khuất rồi, mà bà kiếm chỗ đặng xứng đáng như vậy bà gả cháu thiệt là có phước lắm ạ tôi chắc nếu ông nguyện ở dưới suối vàng mà ông hay á thì ông cũng vui lòng nữa, mà bà bà nói ông bác vật ông còn dục vật, vậy bữa nay á, bà mời bà con tới đây làm gì? Không có đám gì hết, hôm đi chơi trong chợ đêm tôi với Bạch Yến vừa gặp ông bác vật rồi, ông cũng đã thấy con nhỏ chán trường nên không cần gì coi nữa, nhưng mà hãy muốn tính việc hôn nhân. Thì trước hết không phải tới nhà chơi cho biết Cô Cẩm Hương định chiều nay dắt ông lên chơi Tôi hay vậy, tôi mới mời lên ăn cơm ấy vậy, bữa nay là bữa cơm nói chuyện chơi Chứ chưa có đám gì hết Vậy bà có dò ý cháu nó ưng hay không? Nó ưng Nó ưng mà nó cũng chịu bỏ bà để theo chồng mà lên lèo hay sao? Nó ưng mà nó không chịu đi ưng mà không chịu đi sao được? Nó tính để nó nói với ông bác giật Bỏ việc đi lèo Mà nó chắc nó sẽ nói được. Chủ khách nói chuyện tới đó, Kế thấy có một chiếc xe hơi ngừng ngoài cửa. Một người bồi chạy vô thưa với bà huyện hay rằng, Cô đốc học đã lên tới. Khách thôi nói chuyện, Bà huyện thủng thẳng đi lại cửa giữa chụp trước khách, Còn Bạch Yến thì đứt ló trong cửa buồn cô bước lên thềm, cô mặc một bộ đồ hàng bom bay trắng may thiệt khéo, tay cứ cầm cái bóp da vàng ngoài Tất đắc đi theo sau. cậu mặc một bộ đồ nỉ đen bầu cứng, nơ đen, giày da láng, tóc hoa brazilin lá nhút. Tay có mang vân trắng, mà tay mặt thì cầm một bó bông hương trắng. Còn bán khai, tay trái cầm một gói nhỏ bao giấy lụa đỏ. Cô Cẩm Hương vừa thấy bà Nguyện thì nói rằng, À, em lên trễ, để cho bà đợi, thiệt em lỗi nhiều quá, cô bắt giật lại rước em hồi bốn giờ, Ngặt em phải chờ cho tăng học, rồi em đi mới được, nên mới trễ đó. Bà Nguyện cười mà đáp rằng, hôm trước cô có nói gần sáu giờ cô lên mới tới, Bây giờ chưa sáu giờ thì có trễ gì đâu, thôi thôi mời vô nhà. Bà Nguyện trở vô, Cẩm Hương với tất đắc theo sau, Tất Đắc bước vô, thấy ông Phán quý, thì đứng ngay mình, rồi cúi đầu chào theo lễ phép bên Pháp. Ông Phán đứng dậy đáp lễ, rồi Tất Đắc mới bước lại gần bộ dáng mà chào bà Phán và bà Ba Lung. Cô Cẩm Hương mời Tất Đắc vội salon lông với ông Phán, rồi nói rằng. À, Ủa, à, con Bạch Yến đâu rồi? Học trò của tôi nó bạc như vậy đó, tôi lên mà nó không thèm ra chào hỏi chứ. Bạch Yến trong cửa buồn bước ra, mặt sáng như trăng rằm, miệng trứng chiếm cười như hoa nở. Cô chắp tay cúi đầu chào cô Cẩm Hương. Dạ, em chào cô đó. Cẩm Hương gật đầu nói rằng. À, tưởng đâu em trốn, em không dám ra. Mình là gái tân thời mà mắc cỡ nổi gì. Thôi, lại chào phát giật đi. Bạch Yến bước lại đứng trước mặt tức đắt và cúi đầu mà nói rằng. Em chào ông. Rất đắc đứng dậy ngó ngay Bạch Yến mặt cúi đầu, rồi lấy gói bông hương và cái gói đỏ đưa cho Bạch Yến và cười nói rằng. Tôi cũng cung kính mà chào cô. Đến thăm cô, tôi chẳng biết lấy việc chi làm lễ thân kiến cho xứng đáng, nên tôi tạm dưng cho cô một bó bông hương với một dây dầu thơm. Bông trắng tặng cái tiết của cô, dầu thơm tặng cái danh của cô, nếu cô nhận chút lễ mọn của tôi. Thì tôi lấy làm vinh hạnh lắm Bạch Yến đưa tay lấy bó bông và de dầu Hai người nhìn nhau sắc mặt đều hương quan Miệng đều cười trúng chín. Bạch Yến đem bông và dầu vô buồn Cô Cẩm Hương lại dáng ngồi với mấy bà Tất Đắc vội lại với Sa Long Xong khiên nhượng nên ngồi dưới ông Phán Chơ không dám ngồi ngang Ông Phán hỏi Tất Đắc ông bắt giật ở bên tây về hồi nào thưa cháu mới về hôm tháng riêng ông qua bên học mấy năm mà được bạn bắt vật đó <cười> thưa cháu ở bên tây gần bảy năm giỏi chưa học được như vậy thiệt là giỏi nghe nói có hội nào bên tây tính cậy ông lên lèo thượng mà tìm mỏ vàng mỏ bạc phải không thưa phải ông chắc tìm có mỏ hay không chắc phải có cái dãy núi từ đanh dân nam chạy dài xuống một bên thì sông cửu long còn một bên là dãy núi trung kỳ chắc phải có mỏ nhiều xưa nay người ta chưa khai khẩn là vì không có ai đi tìm hoặc có đi tìm mà người tìm không đủ tài đủ lực nên tìm không ra thôi đi tìm thì đi trên mặt đất làm sao biết chỗ nào có mỏ mà đào thưa việc đó khó với người không học chứ nếu học cho tin rồi thì không khó gì đi tìm mỏ Mình phải giám địa thế rồi lấy đất cát phân chất ra mà coi. hãy phân chất rồi, mình biết chỗ đó có mỏ hay không. Như có mỏ mà mỏ gì? Có khi mình cũng biết được mỏ ở cách mặt đất bao nhiêu thước nữa. À, giỏi quá. Nếu tìm được mỏ vàng thì quý lắm. <cười> mỏ vàng thì ít có mà giàu có đi nữa. Vàng thường hay lẫn với nhiều loại khác. Mình phải lập hãng xây lò mà nấu, tốn vốn, tốn nhân công nhiều mới lấy vàng được tuy vàng giá cao hơn mấy kim loại khác, song mình bị tổn phí nhiều quá, nên còn lời không bao nhiêu. tôi ước mong tìm cho được mỏ bạc hay mỏ sắt, có lợi nhiều hơn. bồi bưng một mâm rượu khai vị để trên bàn, rồi cô Bạch Yến lại mời ông Phán và tất đắc dùng. ông Phán nói ông có bệnh nhức mỏi, nên ông cử rượu, và ông mời tất đắc dùng rượu một mình. Bạch Yến nói. Dạ, nếu bác phán cử rượu, thôi để cháu rót limonade cho bác uống vậy. Thôi cháu, răng của bác lùng lai hết, uống limonade có nước đá đầy nó nhứt chiều không nổi, để bác uống nước trà. Cháu rót rượu mời ông bác giật đi. Dạ. Bạch Yến hỏi tất đắc. Thưa ông muốn dùng thứ rượu nào? Tôi ít ưa rượu, nhưng thứ nào cô mời, thì chắc tôi uống cũng ngon hết. Vậy cô muốn cho thứ rượu nào, tùy ý cô lựa. Vậy la ze được không ông? thiếu rượu đó hợp với cảnh ngộ hôm nay lắm. nếu cô bằng lòng như vậy thì cứ rót cho tôi một ly. bạch yến lấy một chai la ze biểu bồi khui rồi rót một ly mời tất đắc. cô cẩm hương dòm thấy thì nói lớn rằng: cậu bác giật ngộ quá, à. thấy bạch yến rồi cậu đòi la ze chứ? thưa chị, sự đó em không cố tâm. cô hai mời em dùng rượu, em kệ cô lửa dùng cô lựa la cho em đó chứ <cười> mấy bà đều cười bà ba luôn ngó bà quyện mà nói nho nhỏ rằng cha ông bác vặt vui vẻ quá cặp đó xứng đôi dữ đặn bà quyện gật đầu cô cẩm hương nói tôi tưởng cô bà yến nhát chứ té ra nó cũng dạng dĩ mà ừ, con gái đời nay Thấy đần ông con trai, nó đâu có biết mắc cỡ như trẻ em mình hồi trước vậy đâu. Trọng <cười> Hương bước qua ghế salon, lấy một cái gối dựa mà coi, rồi hỏi Bạch Yến. Phải em theo đây hay không? Dạ, thưa phải, em theo đó nè. Trọng Hương hỏi tất đắc. Cậu đắc, cậu coi học trò tôi theo có khéo ta hay không? Khéo lắm, nhưng mà coi đẹp con mắt có một chút. Còn người ngồi theo phải mở trí nhọc sắc hết sức. Cậu còn nói cái điệu trong hội chợ đêm hôm trước đó nữa chứ. Hôm trước là đi chơi, còn bữa nay á đi coi vợ đó. Cậu còn pha lửng nữa thì hụt vợ chứ không phải chơi đâu. Bà Nguyễn tức cười. Bà thuộc những lời tắt đắt đối đá với bạch yến hôm nọ trong hội chợ đêm cho mấy bà nghe, thì mấy bà cười gấp. Cô Bạch Yến thấy bàn ăn đã dọn xong rồi, cô mới bước lại nói nhỏ với mẹ, xin mẹ mời khách nhập tiệc. Bà Nguyễn đứng dậy mời khách, cô cẩm ngưng lại bàn ăn, thấy dọn có sáu chỗ, thì cô hỏi rằng... Ủa, sao dọn có sáu chỗ? Bạch Yến, em không chịu ngồi làm sao? Bạch Yến đáp... Thưa, để em thông thả rạng, em coi cho bầy trẻ bưng dọn mới được. Ê, không được em phải ngồi chứ. ở đời nay á mà em làm theo thói người xưa thì trái mùa quá. À. ngồi ăn rồi sai bề trẻ không được thì sao? Cần gì có ở ngoài mà coi. cô kêu vòi mà biểu lấy thêm một bộ chén đũa và nhắc thêm một cái ghế để đầu hàng phía trên, rồi mời ông phán ngồi tại đầu bàn. một bên cô sách bà quyện bà ba lung rồi cô bạch yến, còn bên kia cô mời bà phán ngồi trên rồi tới cô tất tất ngồi sau hết ngang mặt với bạch yến ông phán và mấy bà đều ngồi theo ý của cẩm hương sách bạch yến cũng phải dâng lời chơ từ chối không được chủ khách vừa mới cầm đũa thì cô cẩm hương nói rằng cậu bác chợ có tánh hay mắt cỡ bạch yến em gấp đồ ăn mà mời cậu ăn nghe không bạch yến nói tất tất bật cười và đáp rằng <cười> hôm trong hội chợ Ông bác vợ có ăn bánh với em tại gian hàng cô đó Ông ăn bánh như thường, có mắc cỡ gì đâu Hôm đó khác, còn bữa nay khác Hôm đó mới gặp lần đầu mà ông không mắc cỡ Bữa nay quen rồi, em chắc ông không mắc cỡ đâu Nếu cậu không mắc cỡ thì cậu lo lập nghiêm Cậu ăn cũng không được, nên em là chủ nhà, em phải ép cậu Dạ, em xin dâng lời cô Bà Yến gắt một miếng chảy dò, bỏ vào chén tức đắt Cậu cúi đầu tạ ơn và liếc mắt nó cô rất hữu tình. Cẩm Hương kiếm chuyện mà nói với mấy bà không dứt, để cho hai trẻ thông thả đưa tình với cặp mắt, gây nghĩa với những món ăn. Ăn cơm rồi, mấy bà cũng lại dáng mà ngồi ăn trắng miệng và uống nước. Ông Phán với tất Đắc cũng ngồi tại salon. Ông Phán vừa bưng chén trà, vừa hỏi Tức Đắc. À, Ông tính cưới vợ Thoảng như giấy bên tay gửi qua Ông phải đi lên lèo rồi làm sao Dạ cái đó thì khó Dưới như hội chẳng trả lời Để cháu cưới vợ xong rồi giấy gửi qua tới Thì tiện lắm Còn như cháu nói mà chưa kịp cưới vợ Rủi giấy gửi qua gấp thì đối cho cháu quá Ừ ông định dắt vợ lên lèo hay sao Việc đó cháu chưa dám quyết định Nếu vợ cháu vui lòng đi với cháu thì tốt lắm Còn như sợ cực không chịu đi Thì cháu để ở dưới này lâu lâu cháu về thăm <cười> việc đó hồi đẩy mấy bà có bàn luận với nhau tôi coi ý bà quyện nếu bà gả con bạch yến thì bà bắt rể phải ở với bà chứ bà không cho đi xa mà nghe nói con bạch yến nó không chịu đi cháu đã gảy thơ hứa lão với hội rồi bây giờ làm sao ừ, có hại gì bây giờ mình nói mình bắt việc nhà nên đi không được thì thôi hỏi có phép nào ép mình Chứ phải làm việc nhà nước hay sao mà sợ. Đi lên đó ăn lương lớn quá, mà việc thành rồi cháu còn được chi lời nữa. Đó là một cơ hội cho trai lập nghiệp, bỏ cơ hội ấy thì ổn lắm. Ừ. Ông nói phải, đi làm như vậy mà bỏ thì uổng thiệt. Nhưng mà tôi nghĩ, con người giàu hay nghèo đều tại số mạng. Nếu ông có cái mạng làm giàu, giàu nằm chơi ở nhà ông cũng giàu. Còn nếu mạng của ông phải nghèo Giàu ông có sẵn bạc buôn bạc triệu đi nữa Cũng không còn Huôn trì lên xứ lẹo Là chỗ non cao rừng rậm Nước độc thú dữ Đi lên đó có phải dễ gì đâu Theo tôi tưởng Nếu ông cưới vợ Như cưới chỗ nào khác Thì tôi không dám nói Chứ cưới còn bà Nguyễn đây Ông ở không đi chơi Đừng thèm làm việc gì hết Ông cũng không đói Ông thương cháu ông chạy như vậy cho cảm ơn lắm ngạ gì phận Nam như thì phải bay nhảy với đời phải làm cho có công danh phải tạo cho thành sự nghiệp chứ không lẽ nằm không mà ăn cơm mỗi ngày hai bữa huống chi con cháu học đã giày mai gặp dùng tài học của cháu mà phải bỏ đi thì đáng tiếc lắm đã biết như vậy xong ở đời có nhiều cái chặtẹo lắm nhiều khi mình tính việc này mà mình phải làm việc khác vậy chứ ông còn thấy hàng sao? Có người học về chính trị mà lại ra buôn bán Có người học về y khoa mà lại đi làm ruộng làm giường. Tôi tưởng ở đời thế nào cũng được Miễn khỏe thân yên trí là hơn Ông là người lớn tuổi, lịch lãm việc đời Ông khuyên cháu như vậy Thiệt cháu đội ơn ông lắm Vậy để cháu suy nghĩ lại ừ, ông nên suy nghĩ lại Tôi coi ý bà nguyện thương ông lắm Đó cũng là cơ hội Dạ, cảm ơn ông Tôi trọng tuổi mà lại có bệnh nhức da Hãy ngồi lâu rồi đau rang cả cái lưng ngủ không được Vậy để tôi cứu đặt tôi về nằm nghỉ Ông Phán ngó qua bộ dáng Thì thấy bốn bà đã gây xong tứ sắc Đánh xu nhỏ một lệnh mà chơi với nhau Ông cười mà nói rằng <cười> Mấy bà hãy gặp nhau thì dậy hoài à Thôi tôi cáo lỗi xin cho tôi về sớm Bà Phán nói, Ông có mệt thì về trước đi, để tôi đánh bài cho anh chút. Ông Phán tự giả với bà, rồi bắt tay Tết đắt mà nói rằng, à tôi xin lỗi ông bác giả kha. Tết đắt cúi đầu đáp rằng, Cháu không dám. Tết đắt đưa ông Phán ra cửa ngõ, rồi cậu đi vô nhà. Cô Cẩm Hương nói rằng, ông phán vậy thì về chứ cậu bắt giật đừng có bắt trước mà về là không được đa làm rế chừng nào người ta cho phép mới được về mấy bà bây giờ bắt đánh bài vậy bạch bà yến phải lãnh cầm khách nghe hôn dạ cô bạch yến dạ rồi ngó tức đất mặt cười cô rót nước trà mời cậu uống lấy thuốc mời cậu hút hai người ngồi ngang nhau tại salon kêu liếc ngó nhau Rồi chúng chiếm cười, chơ không biết chuyện chi mà nói Cách một lát, cô cẩm hương nói rằng Ủa, Bạch Yến em cầm khách, mà sao em ngồi lặng thinh vậy? Còn cậu bác giật bình thường ham nói lắm, mà sao bữa nay lại quên sát quên dở hết rồi Tất đắc đáp rằng Ngồi chơi cũng vui, cần gì phải nói Vậy chứ chị quên câu, nói là bạc, còn đính là vàng hay sao? Cô cẩn hương ngó bà Nguyện mà cười và nói rằng <cười> Trong trí cậu cứ tưởng việc tìm mỏ vàng mỏ bạc hoài Nên hãy mở miệng ra là nói vàng bạc Nè cậu bắt giật, tôi nói cho cậu biết nha Hãy cậu vô làm rể nhà này á Thì bà Nguyễn không chịu cho cậu đi lên thượng lèo hạ lèo gì đâu Cậu đừng có trộn rộn Bà Nguyện nói Thiệt tôi không cho đi đâu hết Vợ chồng phải ở nhà với tôi chứ Bà Ba luôn nói, ông bác vật vui vẻ, dễ thương quá ha. Bà Nguyện cười và nói, không biết tại trời khiến hay sao, mà hôm trong hội chợ tôi gặp có một lát thì tôi thương quá. Bà sáng nói, rễ như vậy mà không thương sao được. Cô Cẩn Hương nói, còn mới nên cậu lập nghiêm đó. Để quen rồi đây cậu nói chuyện lộn ruột, lộn gan cho mà nghe, bà Nguyễn có thấy rồi bữa hổm. Bà Nguyễn nói, ừ, nói chuyện nghe dễ thương á. Tức đắc lóng tai nghe mấy bà khen cậu, thì cậu làm vụ bắt cỡ, nên hồi ngó ra ngoài sân, không nói chi hết. Cô Cẩn Hương nói, Bà Yến, em không biết nói chuyện, thôi em nhắc cậu bắt giật ra sân chỉ bông của em trồng đó cho cậu coi chơi đi em. Dạ. Bạch Yến đứng dậy, tất đắc cũng đứng theo Rồi người không mời, kẻ không nài Mà hai người đồng bước ra cửa Khi xuống thềm, tất đắc hỏi Bạch Yến rằng Cô ưa trồng ông lắm sao? Em có tính ái qua, nên thích trồng hoa lắm Ông yêu qua hay không? Cô thích thứ gì thì tôi yêu thứ đó Đạch Yến dừng lại, ngó ngay tấp đắc mà cười và hỏi rằng <cười> Mấy điều ông mới nói là thiệt, hay ông nói theo điệu lãng mạn như trong hội chợ Đây là nhà cô, chứ phải là hội chợ hay sao mà nói lãng mạn Tế ra ông đã phế cái chủ nghĩa bất cần lao rồi hay sao Tôi phế đó là tại cô Cô có biết sắc cô đẹp, tướng cô điên, miệng cô cười, mắt cô liếc, thầy tu đều ngã mặn chi sĩ đều lạc lòng hết hay không? Bạch Yến ngó tất đắt chân chân đèn điện ngoài đường gọi du xuân lờ mờ. Nhưng mà hai người nhìn nhau đều thấy rõ ràng, mỗi người trên mặt có cái vẻ cảm tình ngấm ngầm, vừa vui vừa buồn pha lộ. Bạch Yến nói: nghe những câu ông nói đó, thì em hết dám chê ông dốt về khoa ái tình nữa rồi. Vậy và hôm nay em trông ông lên nhà Đặng em xin ông giảng giải cho rõ cái chủ nghĩa Bất cần lao cho em hiểu chứ Tôi lấy làm tiếc là không làm cho cô vừa lòng được Bởi vì hôm nay tôi quên hết cái chủ nghĩa đó rồi Bây giờ tôi mắc lo thờ cái chủ nghĩa khác Ừ, chủ nghĩa có thể đổi dễ như vậy hay sao không? Chủ nghĩa khó đổi lắm Nhưng vì nhan sắc của cô mạnh hơn chủ nghĩa nhiều quá Nên nó xoay chủ nghĩa như chứ Ừ, vậy bây giờ ông thờ chủ nghĩa nào đâu Xin ông cho biết một chút Từ bữa gặp cô đến nay Sao tôi lại mê mẩn cái chủ nghĩa cái gia đình gia chả Chủ nghĩa mới Nó trái hẳn với chủ nghĩa cũ đâu Thì trái hẳn Mà người của tôi bây giờ cũng khác hẳn Chứ không phải là người hôm nọ Tại sao vậy Tại cô có cái tinh thần mờ mờ mà mạnh mẽ lắm Nó lôi kéo tôi Rồi nó đổi người tôi Nó đổi luôn chủ nghĩa của tôi nữa chứ sao Bà ý cười, cô đứng ngó ra ngoài đường rồi hỏi rằng À, hồi chiều em thấy ông với cô Đốc đi lên bằng xe hơi, sao cái xe đâu mất rồi? Hồi chiều tôi muốn xe Locasso, tôi lên cho mau, vì tôi nóng nảy muốn gặp cô, nếu đi xe théo thì chậm lắm Tôi biết hãy lên đây rồi thì không thể về mau được, là tôi trả tiền cho xe về trước, cho để nó đậu chờ sáng đêm tốn tiền vô ích Thôi, em mời ông bước lại đây mà xem qua em trồng. Bạch Yến dắt đất đất thủng thẳng đi lại giường qua. Hai người đi lại tới dàn qua thì ngừng lại. giờ đèn trong nhà giỏi sáng ngang qua cửa sổ, Nên giường qua chỗ sáng chỗ mờ. Đất đất ngó vàng qua, ngó mấy chậu bông sắp hàng, Rồi ngó cái bàn đá. cậu gục dặt đầu mà nói rằng, tôi thường nghe người ta nói động viên đẹp lắm tôi chưa được thấy lần nào nhưng mà tôi chắc có đẹp thì đẹp như vậy chứ không thế nào mà hơn được ban đêm trăng tỏ mình tắt hết đèn trong nhà đừng cho giỏi ra đây mình ngồi lại cái băng này mình mời người yêu của mình ngồi một bên trên trời bóng trăng dọi vàng nho rồi tỏa ánh sáng dưới vàng chỗ tỏ chỗ mơ mình ngó tranh ngó bông Rồi ngó người yêu Mình sẽ thơ thớ trong lòng như mấy ông tiên vậy Thì tôi không ngờ hôm nay Tôi được lạc bước đến chỗ này Mà tới đây rồi Chẳng biết còn hy vọng được trở lại đây nữa hay không Bà Yến đứng ngó tất đắc chân trân, trân Chừng cậu nói dứt lời rồi Cô cười mà nói rằng <cười> Sành sỏi về khoa ái tình quá Mà nói là mới học chứ Ái tình không phải học mà biết đâu cô trái lại tim của mình nó đập thế nào đó rồi nó làm cho mình sanh ái tình chứ nhờ ông cách nghĩa em mới hiểu chưa thiệt thòi này em không biết thòi này cô chưa cảm gì ái tình lần nào hay sao dạ chưa mai cho cô lắm ừ tại sao mà ông nói là mai dưỡng tơ tình khổ lắm cô ơi tôi mới dưỡng có mấy bữa nay mà tôi chịu không nổi em khuyên ông phải ráng mà chịu bởi vì có cực nhiều thì công càng lớn Tôi tên Nguyễn Chiếu Cớ Bạch Yến cười Rồi bước lại chậu bông Tay vuốt da bông Mà nói rằng À em dắt ông đi xem bông Mà nãy giờ cứ kiếm chuyện bậy bạ hỏi ông hoài à Không chỉ bông cho ông xem chứ Ông coi nè Mấy chậu hương em trồng đây Bông không được lớn lắm Là vì thiếu phân Đất này khó kiếm phân quá Phân thì nắng nhiều Nên hương trồng không thể nào bằng trên Đà Lạt được Còn mấy chậu Cẩm Nhung thì khá Cẩm Nhung em trồng đủ màu Mắt ban đêm ông không thấy rõ Chưa ban ngày coi đẹp lắm Tức đắc nói Bông cô trồng coi đẹp thì Nhưng mà nhờ cô chỉ nên mới đẹp đó Nửa chệt Thiệt Ông nói người ông bữa nay với người ông hôn Trong hội chợ khác hẳn nhau Thì là phải lắm đà Mà cô coi Người bữa nay với người bữa hổm Người nào hay, người nào dở Ừ, hai người riêng ra thì dở hết Hay là nhờ hai người nhật một đó <cười> Cẩm hương ở trong nhà nói ôm sòm rằng Hai người đó dắt nhau đi coi bóng xứ nào đâu mà biệt mất vậy kìa Thấy họ đi lên Đà Lạt làm sao chứ Bạch Yến chỉ vô nhà mà cười rồi mời tất đắc vô Cẩm hương thấy hai người bước vô thì nói rằng ha vô kia kìa Vậy mà tưởng đi mất rồi chứ Cô bắt giật ở chơi Chờ tôi về với nghe không Đừng có bỏ tôi mà về trước nè Tất đắc nói <cười> Em đâu dám Rồi bước lại đứng coi đánh bài Bạch Yến biểu bồi nhắc ghế Đem lại cho cậu ngồi Rồi cô đi làm cà phê mà đãi khách Đến 11 giờ Bà Ba luôn nói buồn ngủ Nên sên bài Khách sửa sạn về khi cô Cẩm Hương nói với bà huyện rằng: Dạ bữa nay sẵn có hai bà đây là hai bà con trong nhà. Tôi xin thưa thiệt với bà huyện, cậu bác vật một cô cha mẹ mà nay cậu đã học nên danh rồi, cậu về xứ mấy tháng nay, thiệt cậu quyết lập công danh chứ cậu không tính cưới vợ. Tại trời xui khiến cậu gặp Bạch Tiên, cậu thấy tính nết nó cậu mến, nên cậu cậy tôi thưa với bà huyện. À, nếu bà không chê cậu á, thì cậu xin cưới nó Bà Nguyễn có vui lòng gã hay không? Xin nói dùm cho cậu biết Đặng cậu lo bề bước tới Ai đấy đều nhính khe Lắm tai nghe bà Nguyễn nhất định Bà Nguyễn ngồi lặng thinh một hồi Rồi bà nói chậm rãi rằng Gã thì tôi gã Nhưng mà tôi nói trước Hãy tôi gã thì tôi bắt ở với tôi Chứ tôi không cho đi đâu hết Cô cẩm Hương cười mà đáp rằng <cười> Tôi xin thay mặt cho cậu bác vật mà cảm ơn bà Nguyện Miễn là tôi được biết bà Nguyện chịu gã thì đủ rồi Vì việc đó là việc cần hơn hết Còn việc bắt ở với bà là việc sao Để trận cưới rồi mình sẽ tính Không muộn gì Bây giờ tôi xin bà Nguyện một điều nữa Cậu bác vật coi cút Như bà có thương á thì xin bà dung chế, đừng có buộc đủ tục lễ mà tội nghiệp cậu. Xin bà kể bữa nay như là đám hỏi đi, mình coi ngày, coi tháng chừng nào được thì cho làm lễ cưới, khỏi phải làm đám hỏi nữa. Đời này có ai làm nhiều lễ? Hể nói xong thì chọn ngày đi cưới một lần cho tiện. Bà quyện nói tiếp rằng, tôi dễ lắm, tính sao cũng được hết, tôi buộc gắt đều là hễ cưới rồi thì phải về ở với tôi." Cô Cẩm Hương đứng dậy nói. "Được, được mà, việc đó xin bà đế tôi tính." Cẩm Hương với tất dắt từ giả mọi người rồi kêu xe kéo mà về. Bà phán với bà Ba Lung cũng về theo. Khi bước ra cửa, bà Ba Lung nói với bà Huệng rằng: "Thôi, tính vậy cũng xong." Ông bắt giật xứng đáng mà tính tình dễ thương quá, còn kén trọng chi nữa bà." Bà Huệng cười và nói rằng: "Tôi thương nó nên tôi mới chịu gả đó chứ." <cười>